Giới tử ta tặng cho ngươi đó. Nói xong, tạp lộ kéo đoạn vân qua một bên vẻ mặt nở nụ cười rất gian tặc, nhỏ giọng nói. Đoạn vân tiểu đệ, mấy ngày hôm trước ngươi cho ta phục dụng cái thứ thuốc tên là kim thương bất khuất đó. Bây giờ có còn nữa không? Nghe thế, đoạn vân cũng rốt cục hiểu ngay tạp lỗ vì sao không trách mình hãm hại đã hắn. Ngân long quả nhiên là dâm long. Đoạn vân cười cười ra vẻ hiểu việc. Có, ngươi cần bao nhiêu có bấy nhiêu. Dù sao ách bỉ đa tử giới của ngươi đã mất rồi. Muốn bao nhiêu đây? Đoạn vân huynh đệ, cũng không cần nhiều lắm đâu. Cho ta mấy trăm viên cũng tạm được rồi. Vẻ mặt tạp lỗ rất bị ổi. Được, đây là một ngàn viên. Mấy viên này giá trị tới mấy trăm vạn lận đó. Để tình huynh đệ, ngươi không cần khách khí với ta đâu. Đoạn vân móc giớ từ xuất ra một cái hũ thuốc lớn được chế bằng pha lê. Hoa, wow, được chứa trong món bảo bối này thì tự nhiên giá trị không nhỏ chút nào. Đoạn vân tiểu đệ, cảm ơn ngươi nhiều lắm. Ta phải đi đây, tái kiến. Tạp lỗ nói xong vọt lên không bay đi. Tạp lỗ bay đi rồi, đạt nhĩ huynh đệ và tiểu phi hiệp lập tức vây quanh đoạn vân. Lão đại, ngươi không có nghĩa khí, mấy món bảo bối tốt như vậy. Ngươi không cho chúng ta lấy một kiện, lại cung cúc cho cái tên dâm long đó. Đạt nhị ba nói vẻ hơi bất mãn, còn hai con rồng còn lại chỉ lộ ra vẻ mặt bất mãn. Cái gì chứ? Các ngươi nói ta tặng cho tạp lỗ một cái dương pha lên tỏa sáng lấp lánh đó hả? Cái đó mà bảo bối gì chứ? Chỉ là thủy tinh bình thường có bỏ thêm chút một ngân quang thôi, đúng là một lũ nhà quê. Một lũ nhà quê chưa bao giờ lên thành phố. Đoạn vân vừa nghe lập tức hiểu ngay. Nguyên lai long tộc trời sinh rất thích những món đồ trong suốt sáng lấp lánh. Còn mớ thủy tinh kia thì đương nhiên khỏi phải bàn về độ trong suốt và sáng lấp lánh rồi. Hơn nữa thủy tinh có pha thêm một ngân quang lại càng lấp lánh hơn nữa. Nhưng, người lại không cho chúng ta, còn đưa cho cái con dâm long đó. Vậy mà còn làm lão đại của chúng ta. Đạt nhĩ khắc nói với vẻ mặt ủy khuất. Đoạn vân quay về ba con rồng ngu ngốc cười sặc sụa, được. Ta sợ các ngươi rồi. Đúng là ba con rồng không có kiến thức. Mấy món đó là do địa tinh công tượng trong gia tộc làm ra đó, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Các ngươi nếu thích, thì cứ kêu các nộ làm cho các ngươi. Một đám gia hỏa không có kiến thức, lại đem mấy hột thủy tinh coi như là bảo vật. ở chỗ ước hàn còn có mấy tá nữa tự mình đi lấy đi ba con ngu long vừa nghe đoạn vân nói vậy cùng nhau nhảy sổ về phía ước hàn còn trong lòng đoạn vân tính toán cả đám long tộc đã ngốc như vậy thì sau này ta đem mấy chế phẩm thủy tinh tới tận long tộc chẳng phải mình muốn lời bao nhiêu là có bấy nhiêu sao đúng đúng cứ vậy đi chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới com Trường 68, Thiên Lý Tiêu Diêu danh lợi thu hôm nay đã là ngày 30 kể từ khi Đoạn Vân rời Thiên Long Thành. Bọn họ đã sắp sửa tiến vào cảnh nội A Nhị Ti Tư. Trong khoảng thời gian này, đoàn người Đoạn Vân hành quân với một tốc độ rất khác thường. Nói bọn họ tốc độ khác thường, không phải là nói về tốc độ bọn họ rất nhanh, mà phải nói là ngược lại. 30 ngày này hành trình của bọn họ chỉ bằng được một nửa người bình thường. Về phần tại sao lại đi với tốc độ rùa bò như thế? Cái đó phải hỏi đoạn vân mới biết. Theo thuyết pháp của đoạn vân thị chúng ta là một đội ngũ chính nghĩa. Còn đoạn vân ta là thánh tế tự truyền kỳ mới nổi ở đại lục. Cũng là đại tế ti của thần điện. Chúng ta lần này hành quân không phải đào vong mà là phát dương quang huy của thần điện. Ta muốn những nơi ta đi qua không còn có bệnh tật. kỳ thật đoạn vân sở dĩ cho hành quân thông thả, hắn thật sự có vài mục đích tư lợi, chứ kiếm cả ngày cũng chẳng mò ra được cái thứ cao thượng đó trong đầu hắn. Một là để tạo thêm danh khí mình và kiếm chút tiền còm. Đoạn vân mỗi khi đến một tòa thành thị hơi lớn một chút, thì lưu lại vài ngày ở thành chủ phủ, cũng ra tay chữa bệnh cứu người khắp nơi để tránh phiền toái. Đoạn vân nhất định phải chỉ những bệnh nhân mà các tế Tự khác không chỉ được mới có tư cách tìm đến mình xin trị liệu. Dùng cách của đoạn vân nói là, người khác chỉ không hết bệnh cho ngươi, vậy thì chúc mừng ngươi, ngươi có thể tới tìm ta. Ta nếu cũng không chỉ hết, vậy phải chúc mừng ngươi một lần nữa. Bởi vì ngươi trở thành một người đặc biệt trong số hơn một tỷ người, tên của ngươi sẽ vĩnh viễn truyền lưu trong lịch sử tế Tự. Đương nhiên, muốn xem bệnh tự nhiên là phải trả tiền. Còn phương thức đoạn vân kiếm tiền một lần nữa làm cho những người đến xem bệnh đều phải giật mình khâm phục. Bởi vì cam kết của đoạn vân là, bất luận ai chịu được đến đâu thì trả tiền đến đó phần còn lại ta trả cho ngươi. Bất quá phần phí chữa bệnh của đoạn vân cũng làm cho khối kẻ có tiền kêu cha khóc mẹ. Bởi vì khi đoạn vân xem bệnh cho người, Hắn tự định đoạt số phí chữa bệnh tùy vào trường hợp. Căn bệnh như nhau, người nghèo chỉ cần đưa vài ngân tệ là được rồi. Còn hắn lại lột của người có tiền mấy vạn kim tệ thậm chí hơn 10 vạn. Lần thu phí cao nhất của đoạn vân đạt tới mức 500 vạn. Do đó người có tiền đặt cho đoạn vân cái ngoại hiệu quý tộc hấp huyết quỷ. Bất quá cho dù như thế, vẫn có vô số người có tiền lũ lượt tìm đến đoạn vân chữa bệnh. Tại sao vậy? Vì theo như tình hình trước mắt, chưa hề có một căn bệnh nào mà đoạn vân chỉ không hết cả. Nhưng cũng có không ít cố ý tới để lấy lòng đoạn vân, dù sao bên người đoạn vân có đi theo hai vị công chúa. Trong mắt họ, đoạn vân rất có thể sẽ là quốc chủ tương lai của thiên long đế quốc. Bởi vì trước nay trong lịch sử đại lục chưa hề có một đế quốc nào mà đồng thời đem hai công chúa gả cho một người cả. Hơn nữa người này cũng không phải là hoàng tử của thiên long đế quốc Bất quá chẳng ai ngờ là Đoạn vân kia bây giờ đã là một tên phản quốc của thiên long Chiếu thư công cáo về tội hành của đoạn vân Chỉ được phát ra sau khi đoạn vân đã bước vào A nhỉ ti tư Sẽ được truyền tới mọi ngõ ngách của đại lục Sau này quả là có không ít quý tộc giờ khóc giờ mếu Bất quá chuyện này sẽ nói sau Một đường tiến tới Thanh danh đoạn vân trên đại lục càng ngày càng vang dội Những truyền kỳ về tế tử được mọi người truyền đi càng ly kỳ hơn nữa. Còn số tiền mà đoạn vân kiếm được dọc đường đi cũng đủ để làm hắn đang ngủ cũng sướng quá mà tròn tỉnh dậy số tiền đã đột phá một ước kim tệ. Mục đích thứ hai làm đoạn vân thong thả hành quân là để luyện binh. Hơn 7.000 tướng sĩ nhanh sói, mỗi ngày vừa hành quân vừa huấn luyện không ngừng. Hơn nữa đoạn vân còn thường xuyên giao cho họ vài nhiệm vụ truy quét thổ phỉ. Nanh sói hôm nay đã là một chi bộ đội giá chiến có thực lực phi thường cường hãn Dọc theo đường đi, bọn họ độc lập tác chiến, liên tục tiêu diệt hết đám sơn tặc, đến ngay cả băng cướp sắp huyết nổi tiếng kiêu ngạo vài chục năm ở Thiên Long Quốc mà dưới sự công kích thần kỳ của sư nanh sói cũng phải nuốt hận mà xuống tuyền đài. Thực lực của những binh lính nhanh sói cũng được đề cao không ít, trải qua gần 30 ngày liên tục không ngừng thông qua những đợt huấn luyện đặc biệt, toàn bộ đã có đột phá. Có không ít người được đề cao đến hai cấp. Hôm nay bát cấp đại kiếm sư đã có gần trăm, thất cấp cao cấp kiếm sư thì có 2.000, những người khác cơ bản đều là lục cấp trung cấp kiếm sư. Sở dĩ có tiến bộ lớn như vậy là vì không chỉ nhờ vào phương pháp huấn luyện của bộ đội đặc trùng do Đoạn Vân truyền thụ, mà cũng nhờ vào bọn họ không ngừng cỏ sát chiến đấu. Đoạn Vân đưa ra chỉ thị cho nanh sói là, chỉ có không ngừng thực chiến mới có thể không ngừng tiến bộ, nếu chỉ đóng cửa với nhau thì có luyện đến đâu cũng không thể sinh ra quân nhân sắt máu chính thức được. Những lời này của Đoạn Vân được Toàn Sư Nanh sói chép vào trong chương trình huấn luyện. Hơn nữa mấy trăm năm sau, những lời này xuất hiện trong mỗi một quyển sách giáo khoa quân sự. Về phần 120 thú nhân hộ vệ của Đoạn Vân lại càng không phải nói nữa. Vì trong lần đầu tiên Đoạn Vân phát tẩy tủy đan cho họ đã hứa hẹn, ai có thể có đột phá một lần nữa sẽ được thưởng thêm một viên tẩy tủy đan. Còn 120 thú nhân cũng thật sự là một lũ châu bò, bọn họ ai cũng đã được đề cao một giai. Sau đó một thời gian, nhờ có tác dụng của những viên tẩy tủy đan của hắn, Đoạn Vân đã sở hữu trong tay một đội kiếm thánh hộ vệ không ai có thể sánh được trên toàn đại lục, hơn nữa lại là 120 thú nhân kiếm thánh. Để đảm bảo cho đội quân này có được sự phối hợp tác chiến tốt nhất, Đoạn Vân ban ra một mệnh lệnh cực kỳ vô nhân tính, ai có thực lực yếu thì sẽ bị những người khác đánh, hơn nữa còn bị đánh rất đau. Về phần tại sao lại đẻ ra cái chính sách quái đản như vậy, thì thật ra Đoạn Vân muốn san bằng những chênh lệch giữa bọn họ, buộc những người có thực lực hơi yếu hơn phải nỗ lực vượt lên cố đuổi kịp đồng đội. Nhờ có sự kích thích của Đoạn Vân như vậy, mấy tên gia hỏa có thực lực hơi yếu một chút trong thời gian rất nhanh đã đuổi kịp mọi người. Bất quá chênh lệch vẫn cứ tồn tại như trước, nhưng không rõ ràng lắm thôi. Thấy thú nhân hộ vệ áp dụng hiệu quả như vậy, sau đó Đoạn Vân lại áp dụng luôn cả phương pháp này vào nhanh sói sư đoàn. Mục đích đơn giản là để cho quân đội được đồng đều và hợp đồng tốt. Dù sao nguyên tắc lớn nhất của quân đội chính là phối hợp với nhau, có nhiều người thực lực mạnh nhưng lởm khởm cũng không có tác dụng gì lớn dọc theo đường đi. Đoạn Vân còn tranh thủ thu hoạch rất nhiều dược tài, là nguồn bổ sung rất phong phú cho kho thuốc của hắn. Đoạn Vân đi đến đâu là bán thuốc dạo tới đó Đương nhiên, đại bộ phận là kim thương bất khuất Còn có một ít giải độc hoàn Đoạn Vân đặc biệt không hề bán lấy một viên hoàn dương đan nào Về phần tại sao Tiểu Bạch không bị tạp lộ khám phá ra thân phận long tộc của nó Đoạn Vân có hỏi bọn phì tử Bọn họ nói gần đây họ cũng không nhìn ra Tiểu Bạch có phải là long tộc hay không nữa Nhìn kỹ lắm chỉ thấy chút long khí phảng phất thôi Về phần tại sao lại như vậy? Đoạn Vân sau khi kiểm kê tính ra tiểu tử này đã sơi tái của mình bao nhiêu tẩy tủy đan thì không còn nghi hoặc nữa. Tiểu Bạch tiền tiền hậu hậu phục dụng không dưới 30 viên tẩy tủy đan. Chỉ có điều, Đoạn Vân vẫn rất hoài nghi về thực lực của Tiểu Bạch. Nếu nói nó không có một chút thực lực nào, vậy bao nhiêu năng lượng từ tẩy tủy đan chạy đi đâu hết cả đây? Nhưng hình dáng tiểu bạch bình thường vẫn rất yếu đối cỡ gió nhẹ cũng thổi bay mất, lại không giống như đang ngụy trang gì cả. Điều này làm đoạn vân nghỉ trăm đường, vỡ cả đầu ra cũng không có cách nào giải thích được. Sư trưởng, phía trước là bao đầu sơn rồi, qua quả núi này, chúng ta sẽ tiến vào cảnh nội của A nhỉ ti tư. Nghe binh lính ngoài biên cương nói, nơi này vốn chỉ toàn phường trộm vặt. Thực lực Sơn Tạc nơi này vốn rất bình thường, chỉ nhờ chiếm lợi thế địa hình mới có thể cầm cự với binh lính địa phương. Bất quá, nghe nói một tháng trước Sơn Tạc đột nhiên từ 3.000 tăng vọt lên tới vạn. Hơn nữa căn cứ vào lời kể của bọn binh lính đã từng giao thủ với chúng, bọn họ rất có thể là binh lính chính quy. Hơn nữa bọn họ còn nói thủ lĩnh của bọn là nữ nhân. Phó sư trưởng Hy La bẩm báo về tình huống trước mặt cho Đoạn Vân. Còn có nữ Sơn tặc, Không biết có phải là mỹ nữ không? Đoạn Vân hỏi một câu chẳng ăn nhập gì cả. Một nữ Sơn tặc lại bị hắn đem ra so sánh với mỹ nữ. Bất quá kỳ thật cũng không thể trách hắn. Dù sao đó là những lầm lẫn của phim hiện đại trên TV. Bởi vì cơ hồ tất cả phim trên tivi thì nữ Sơn tặc đều bị nhất định phải là mỹ nữ. Đoạn vân nghĩ như vậy cũng không có gì sai. Hơn nữa lần này hắn cũng đoán đúng, nữ sơn tặc kia đích thực là một mỹ nữ, hơn nữa là một đại mỹ nữ. Tướng quân, chúng ta có cần xuất binh tiêu diệt bọn chúng không? Hy la quay sang xin lệnh chiến đấu. Đoạn vân ngẫm nghĩ, cười nói, ta nghĩ bọn họ có thể đã chuẩn bị mai phục phía trước trong khi ta đang phát phóng tẩy tùy đan lúc nãy. Bây giờ chỉ chờ chúng ta đi qua là tấn công thôi. Nếu tiến thẳng vào đó thì chẳng khác gì khẩu đại vãng lý toàn, tự chui đầu vào giọ, Làm vậy thì dường như hơi bị ngu. Hơn nữa bọn họ có binh lực tới ba vạn. Chúng ta kéo bừa lên mặc dù không sợ thương vong, nhưng các ngươi không thể mỗi lần đánh là một lần ngạnh chiến. Các ngươi đã được học rất nhiều về cách làm sao lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh. Ngạnh chiến chỉ áp dụng khi nắm chắc mới đánh, truyền lệnh của ta, trước hết phái ra một đội trinh sát điều tra xem động tĩnh và vị trí cụ thể của địch nhân. Sau đó căn cứ vào địa hình cụ thể mới bố trí phương pháp tác chiến tương ứng, phái ra 500 tinh anh bí mật xuất động, dùng mọi biện pháp nắm cho được những hành động của quân địch. Lần này mục đích của chúng ta là hoạt chóc đầu não của bọn họ. Nhớ kỹ, chiêu này tên là cầm tặc tiên cầm vương. Trong chiến tranh, chỉ cần phá được trung tâm chỉ huy, địch nhân sẽ không công tự phá. Nhớ kỹ, mấu chốt là tốc độ, ngàn vạn lần không được đả thảo kinh xà. Chỉ cần bắt được đầu não của bọn họ, bọn họ sẽ tự đầu hàng. Cho dù không đầu hàng thì sĩ khí cũng rơi xuống mức thấp nhất. Ba vạn con mèo nhỏ đó có thể sẽ phải biến thành mèo mụ cả lụ. Tuân lệnh, Hy la lĩnh lệnh đi ngay. Chuyện được phát miễn phí tại web, chuyện audio mới com. Chương 69, đặc chủng kỳ tập Sơn tạc qua đoàn người đoạn vân cứ tiếp tục tiến bước, hướng thẳng về phía bao đầu Sơn. Ngoại trừ những người trong cuộc, không ai phát hiện ra toàn quân nhanh sói thiếu đi mất 500 người. Sư trưởng, phía trước là bao đầu Sơn rồi, tiểu phân đội 500 người của chúng ta đã phát ra tín hiệu. Nói là đã tìm được nơi tọa lạc của thủ lĩnh đám sơn tặc rồi. Bọn họ đang chuẩn bị xuống tay. Sư trưởng, chúng ta tiến tới luôn, hay là chờ ở đây? Ở đây chúng ta có thể thấy không ít dấu vết mai phục của địch nhân. Hoa, wow. sư trưởng quả nhiên là kỳ nhân, lại bày ra một món đồ thần kỳ như vậy. Hy la cầm ống nhòm chỉ về phía trước, rồi không ngừng vuốt ve ống kinh viễn vọng xinh đẹp. Sau đó đem đưa cho đoạn vân Kính viễn vọng được chế tạo bởi địa tinh công tượng Theo chỉ dẫn của đoạn vân Độ tinh xảo cũng tương đương với kính viễn vọng quân dụng của quân đội hiện đại Để đề cao năng lực tác chiến của nanh sói Đoạn vân cấp cho tất cả các sĩ quan trở lên mỗi người một cái ngươi hỏi làm thế nào mà chế ra được hà Chuyện này cũng hỏi thì quả hơi ngu Đoạn vân đến chén thủy tinh Quả cầu thủy tinh cũng đã làm được Vậy xá gì mà không tạo ra được một cái thấu kính trong suốt chứ Đoạn vân nhận kính viễn vọng nhìn lướt qua địa hình phía trước Địa hình rất hiểm yếu Tuyệt đối là một địa phương dễ thủ khó công Bất quá thông qua trợ giúp của kính viễn vọng Đoạn vân có thể thấy một đám sơn tặc đang trên đỉnh núi chuẩn bị những khúc cây và tảng đá lớn Hơn nữa trong rừng cây còn ẩn núp không ít nhân mã Nhìn vào sự kỷ luật nghiêm cẩn của bọn họ Đoạn vân dám khẳng định tuyệt đối đây là một đội quân chính quy. Để nắm rõ tình huống, đoạn vân ra lệnh cho tiểu phi hiệp nâng hắn lên cao. Lúc này đoạn vân thấy được một cảnh làm cho người ta phải dùng mình hắn thấy có một tên sơn tặc đang ngoái mũi. Cái làm cho người khác nổi giận là cái tên ra hỏa ác tâm đó còn đang ngồi đại tiện. Đoạn vân thấy cảnh đó khá buồn cười, sau đó cứ dán mắt vào tiếp tục nhìn. Nhưng tên gia hỏa ác tâm đó lại lấy chính bàn tay của mình lau đít Sau đó lại tìm vài bụi cỏ khô lau lau tay vào đó Cuối cùng hắn dùng tay xoa xoa miệng Đoạn vân cơ hồ ói sạch Mẹ kiếp, tiểu tử, ta nhớ cái bản mặt ngươi rồi Đúng là một tên gia hỏa man dở thiếu văn minh Đợi chút nữa ta thu thập ngươi xong thì biết tay Sao lại có người mất vệ sinh như vậy? Người của chúng ta bây giờ ở đâu? Đoạn vân hỏi Hila trả lời: "Sư trưởng, năm mũi đột kích đều án theo phân phó của ngài, chia làm hai đội. Ba đội nhân mã đi vòng về phía sau, theo dự định họ sẽ là người phát khởi tiến công. Còn hai nhóm nhân mã còn lại thì vòng qua hai cánh, leo qua vách núi phục kích. Bọn họ đã tìm được hang ổ của Sơn Tặc, lại mang theo không gian trang bị, sẽ cùng phối hợp với ba đội kia lập tức công kích." Trực tiếp tẩy kiếp cái đám Sơn Tặc này Việc tiến hành tẩy kiếp Sơn Tặc chính là một trong những nguyên nhân Đoạn Vân cứ suốt ngày đi đối phó với Sơn Tặc Từ lần đầu tiên tiêu diệt Sơn Tặc Đoạn Vân đã phát hiện đánh cướp của Sơn Tặc quả nhiên là một quyết định rất sáng suốt Không nói về việc huấn luyện thủ hạ Thanh danh cũng không bị ảnh hưởng Trọng yếu nhất chính là Sơn Tặc bình thường có rất nhiều tiền Có tiền là nhất rồi còn gì Đoạn vân vì vậy dần dần rất thích làm việc này Dọc theo đường đi Đoạn vân tiêu diệt không biết bao nhiêu sơn tặc mà kể Hơn nữa đều là những tên gia hỏa khó trị hàng đầu Đoạn vân không có có hứng thú với đám tiểu mao tặc Theo đoạn vân nói là bọn chúng hoàn toàn không xứng Chỉ riêng về việc đoạn vân cướp phá sơn tặc Cũng đã đạt tới thu nhập đột phá một ước kim tệ Bất quá nanh sói trước sau giết khá nhiều người Cơ hồ ai không đầu hàng là giết hết. Mấy vạn sơn tặc hy sinh anh dũng dưới bàn tay sắt của nanh sói. Bất quá dọc theo đường đi, đoạn vân còn thu phục không ít sơn tặc có thực lực rất khá. Đưa họ bổ sung vào biên chế của những tiểu đội bị thiếu người, nhanh chóng mở rộng biên chế của nanh sói. Bây giờ toàn sư đã được bổ sung tới hơn một vạn người, cơ bản đã gần khôi phục biên chế trước kia. Đoạn vân khi thu phục sơn tặc còn có một điều kiện, thực lực yếu hơn lục cấp thì biến đi. Đoạn vân cũng không cần lo lắng về lòng trung thành của chúng vì đoạn vân cũng không hề cưỡng chế tráng đinh làm lính, mà là thu phục những người đã chinh chiến. Ngươi không muốn làm, ok, cút đi. Nếu lần sau ta còn thấy ngươi làm sơn tặc, thì ta trực tiếp bạch đao tử tiến, hồng đao tử xuất, đao trắng đút vào, đao đủ rút ra. Hơn nữa, có ai sinh ra đã nguyện ý làm sơn tặc đâu, cũng chỉ vì cuộc sống bức bách. Số mệnh thôi, lại có một cơ hội tốt như vậy, được làm một binh lính cũng tốt hơn nhiều. Hơn nữa, đoạn vân chia mỗi người phân tán vào các tiểu đội khác nhau, vậy thì còn gì phải lo lắng nữa chứ? Chỉ cần qua vài lần sống chết, có lẽ bọn họ sẽ bắt đầu cảm nhận được quyết định may mắn của mình. Dù sao nanh sói sư đoàn không phải một đội quân bình thường, kỷ luật và thực lực luôn luôn được giữ vững rất nghiêm, đoạn vân cơ hồ có khống chế cả đội bằng tư tưởng, họ cũng tương lại sẽ làm một quân đội đặc biệt mạnh nhất trên cả đại lục. Sự thật đó sau này được chứng thực bằng những trận đánh khốc liệt của sư đoàn. Bất quá lúc này trên bao đầu sơn xuất hiện dị động, đoạn vân vội vàng dùng kính viễn vọng nhìn tới một chút rồi lạnh lùng nói. Họ đã hành động rồi, ra lệnh cho một doanh đội xuất động, thu hút sự chú ý của bọn chúng. Không cần giao tranh với địch nhân, chỉ cần sắp bước vào trận địa mai phục của địch nhân lập tức triệt thoái. Những người khác giữ nguyên đội hình ở ngoài sơn khẩu. Một giờ đại lục sau, 500 binh lính trở về hết không sót một ai cả. Bất quá có mười mấy người trọng thương. May mà đoạn vân có thói quen cấp cho tướng sĩ rất nhiều thuốc men cần thiết. Do đó sau trận tác chiến trước nhoáng, cả đội đã dùng hết mấy trăm viên giải độc hoàn. Bất quá lần này xem ra bị thương hơi nặng. Sư trưởng, trong khi ba đại đội của chúng ta đánh tập hậu để bắt tên thủ lĩnh, bỗng xuất hiện tình huống ngoài dự kiến. Bọn họ lại có sáu gã cường giả cao cấp, bốn kiếm thánh và hai ma đạo sư. Các vinh đệ hợp lực mới đánh chết một kiếm thánh trong đó, năm tên khác đều trọng thương bị bắt sống. Các vinh đệ có mười mấy người trọng thương. Một binh lính tiến tới báo cáo với đoạn vân. Đoạn vân chạy lại trị liệu cho mấy binh lính đó trước. Cho mỗi người uống một viên hoàn dương đan. Hơn mười người bị thương hôn mê toàn bộ đều có chuyển biến tốt. Sư trưởng, lần này chúng ta bắt được mười mấy đầu mục cốt cán. Trong đó có một phụ nữ. Hơn nửa từ cách họ nói chuyện với nhau chúng ta có thể phán đoán người phụ nữ đó là một công chúa. Đám cao thủ kia cũng chính là cận vệ bảo vệ nàng một cách điên cuồng. Do đó mới làm các huynh đệ chúng ta bị thương nặng như vậy. Chúng ta đương trường giết được gần ngàn sơn tặc. Từ xào huyệt của sơn tặc thu hoạch được khá nhiều tiền tài và lương thảo. Gã doanh trưởng chỉ huy báo cáo với Đoạn Vân. Sao lại là một vị công chúa cơ à? Biết là người của quốc gia nào không? Đoạn Vân hỏi. Bẩm sư trưởng. Chúng ta vẫn chưa bắt đầu thẩm vấn mà. Đem mười mấy người đó tới đây. Đoạn vân phất phất tay ra hiệu. Chỉ chốc lát, mười mấy tù binh đã bị giải tới trước mặt đoạn vân. Còn cô gái đó hiển nhiên là cô công chúa vừa nói tới. Hơn nữa đoạn vân chỉ cần liếc mắt qua thì đã có một loại cảm giác phải chinh phục nàng cho bằng được. Chà, quả nhiên là một vị đại mỹ nữ. Người rong ròng cao lại còn vóc người bốc lừa. khuôn mặt xinh đẹp vô song lộ ra một khí chất vô cùng cao quý nghiêm cẩn, cả người toàn thân trắng nõn. Hơn nữa từ phục trang của nàng người ta có thể biết nàng là một kiếm sĩ. Cả đại lục này bói cả ngày cũng chỉ ra vài vị nữ kiếm sĩ, đặc biệt hơn đây là một vị công chúa. Ôi quá hấp dẫn, quá mức dù hoặc người ta phạm tội. Đoạn vân thôi bỉ nghĩ, không được, loại đàn bà này tồn tại ở trên đời tuyệt đối là một tai nạn. Ông trời sao lại bắt mình phải thừa nhận tai nạn thế này? Vị công chúa này, Đoạn Vân lạnh lùng hỏi. Con sắc lang nào khi mới bắt đầu cũng đều có một bộ mặt như vậy. Nói cái gì? Ánh mắt người đàn bà tràn ngập phẫn nộ nhìn Đoạn Vân. Hình như chỉ cần dùng ánh mắt cũng đủ giết Đoạn Vân chết đứ đừ rồi. He he, vị mỹ nữ này, nàng không cần dùng cái thứ ánh mắt đó để nhìn ta như vậy. lá gan của đoạn vân ta thực ra rất nhỏ lờ đoạn vân cười cười ngươi đúng là đoạn vân cô gái kia vô cùng kinh ngạc nàng lúc đầu còn tưởng rằng người này là một tiểu tướng quân bình thường đến đây để thẩm vấn mình thôi ai nha nguyên lai mỹ nữ biết ta hả vậy thì tốt quá ngươi là công chúa của nước nào đoạn vân ta không muốn dụng hình với đàn bà bao giờ cả cô gái nhìn đoạn vân hồi lâu Ơ hồ đánh giá xem đoạn vân đáng giá mấy xu, hồi lâu mới nói, xem ra lời đồn đãi không đáng tin, ngươi đâu có kinh khủng như vậy chứ, ngươi thật là đoạn vân hà ta không tin, đoạn vân làm sao lại là một người không có thực lực, hơn nửa tuổi lại trẻ măng như vậy, tin hay không tùy nàng thôi, nói mau, bằng không ta không khách khí với ngươi đâu, đoạn vân đổi giọng, ra vẻ hung ác dị thường, Nhưng vị công chúa đại nhân đó hoàn toàn không thèm để ý, nói tiếp, theo lời đồn, đoạn vân là một nam tử trung niên rất khó coi, có vóc người như thực nhân ma, loại nửa người nửa thù ăn thịt người, sẽ nói ở phần sau, hơn nữa khuôn mặt rất kinh khủng dữ tợn Đoạn vân cười cười, nói, lời đồn đại sao đáng tin chứ, ngươi nhất định không nói ngươi là công chúa nước nào hả? Bất quá trong lòng Đoạn Vân đang thống mạ rốt cuộc cái thằng da hỏa khốn khiếp nào dám nói xấu sau lưng ta. Cô gái kia trầm tư một hồi, rồi lập tức diễn một động tác rất mê người, nàng quay về Đoạn Vân ném cho hắn một tia mị nhãn. Ngươi muốn biết sao? Ngươi trói ta như thế này làm sao ta nói được chứ? Đoạn Vân ra lệnh, bây giờ thì nói đi. Ngươi đi tới đây, ta chỉ nói cho ngươi biết thôi. Vì công chúa làm một vẻ, ta cho ngươi muốn làm gì ta thì làm. Kỳ thật đoạn vân nhìn thoáng qua cũng thấy mọi mánh khóe, lại dám bày ra mỹ nhân kế với mình nửa kia đấy. Bất quả, đoạn vân lại rất thích mưu kế này, vì vậy đoạn vân cứ đi thẳng tới. Diệp cô thành cũng không hề ngăn cản, vì hắn hiểu quá rõ đoạn vân rồi. Mặc dù ngày thường Đoạn Vân nhìn qua thì đúng là một đại sắc lang Nhưng đến những thời khắc mấu chốt thì hắn tuyệt đối không bao giờ hàm hồ Nhất là sự tình liên quan đến sinh tử của mình Quả nhiên, khi Đoạn Vân còn cách cô gái này chỉ có một bước Cô gái đó đột nhiên nhảy trồm lên Tay phải đánh thẳng vào vai trái của Đoạn Vân Tay trái vươn ra chộp vào yết hầu của Đoạn Vân Muốn chỉ một chiêu khống chế Đoạn Vân Đoạn vân cũng không hề có phản kháng gì, trực tiếp rơi vào tay nàng, cả người vắt vẻo trên vai cô gái đó. Bất quá, khi cô gái đó chụp lấy cả người hắn, thì ngân châm của hắn đã đâm vào sau lưng vị công chúa đó. Hơn nữa vì không muốn cô gái đó làm mình đau quá mức, hắn còn xài cả thái cực quyền để giảm bớt lực của cô gái, rồi mặc cho cô gái kẹp vào cổ mình. Không, phải là chạm vào cổ mình. Thơm quá Hẳn là vẫn còn xử nữ Đoạn vân hít sâu một hơi Vẻ mặt rất thư sảng cảm thán nói Ngươi biết điều một chút dùng ta cái Ngươi chớ quên Ngươi bây giờ đang lọt vào tay ta Chỉ cần tay ta bóp mạnh một cái Tiểu mệnh của ngươi coi như tiêu tùng Công chúa ôm đoạn vân chặn trước mặt Đề phòng các binh lính ở đây Đoạn vân không sợ hãi gì cả Hắn căn bản cũng không cần phải sợ hãi Nói đi Muốn thế nào mới chịu bông tha ta? Ánh mắt đoạn vân lóe lên vẻ trêu chọc du côn. Thả ngươi hả? Nằm mơ đi. Ta như nguyệt. Nạp lan hôm nay muốn giết ngươi. Cái tên đại dâm ma hại ta nước mất nhà tan. Tên đại bại hoại. Nạp lan như nguyệt lộ ra một vẻ muốn giết chết ngay đoạn vân. Rồi sau đó lại chuyển sang vẻ vô cùng khoái trá. Độc cô tiểu tử. Mọi người ủng hộ nhiều hơn dùng cái đi Mới có vài ngày mà quyển sách của ta sắp vượt qua 20 vạn tự sổ đại quan rồi Nói cách khác Hôm nay là cơ hội cuối cùng để ta được một lần tiến vào tân nhân bảng Vượt qua 20 vạn Tốc độ ra sách sẽ một lần nữa tăng lên chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới .com. chương com 70 Nạp lan công chủ chi quốc hận Nguyên lai like mỹ nữ gọi là nạp lan như nguyệt à Thật sự là người cũng như tên, ngươi quả nhiên giống như ánh trăng trên trời xinh đẹp động lòng người. Bất quá hình như đây là lần đầu tiên ta gặp ngươi, làm gì có thù hận thâm sâu tới mấy kiếp như vậy nhỉ? Không lẽ vì ta bắt được một đám sơn tặc các ngươi? Đoạn vân cười nói, đoạn vân tên đại dâm tặc này. Ngươi làm ta nước mất nhà tan còn dám nói ngươi không có cừu hận gì với ta. Ngày này sang năm cũng là ngày dấu của ngươi đó Nạp lan như nguyệt nghiến răng như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù Uy, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là mỹ nữ thì không cần giảng đạo lý Ta làm hại ngươi nước mất nhà tan bao giờ chứ Ta tiêu diệt quần đám sơn tặc các ngươi chẳng phải là một việc tốt sao Ngươi đừng tưởng rằng ta chỉ là một tướng soái trẻ tuổi mà khi dễ Ta nói cho ngươi biết tính tình ta chẳng hay ho gì lắm đâu Ta lớn lên đã bị ngươi trong nhà khi dễ rồi. Thật sự không phải là người có gia giáo đâu. Không ngờ ngươi được lớn lên rất có giáo dục. Lại học đòi cái thói phỉ báng bôi nhọ người khác như vậy. Việc này coi sao được chứ. Sau này ngươi làm sao ngẩng đầu lên. Bây giờ ngươi phỉ báng đoạn vân ta là một trong 10 thanh niên vĩ đại. Mai này ngươi không chừng còn dám phi lễ với cả giáo hoàng trên thần điện nữa Đoạn vân lớn tiếng ra vẻ tức giận Hơn nữa hắn nói liên hồi một hơi không dừng Trong khi đó đám thủ hà cứ nhìn hắn chằm chằm Không ít người cố nén để không khỏi cười phá lên Nhưng lại có mấy tên ra hỏa không thể nhịn được phì phì một chút rồi cười sặc sụa Có người cười, tự nhiên sinh ra phản Ứng dây chuyền một đám thủ hà cùng cười ha ha Bọn họ hiểu rất rõ tình cảnh của đoạn vân bây giờ Vừa thấy đoạn vân bày trò như vậy thì biết ngay đoạn vân đang thừa cơ lợi dụng máy mó người ta. Lão đại và sư trưởng của bọn họ bộ dễ dàng bị một tiểu ni tử mê hoặc và bắt cóc như vậy sao? Chỉ bằng tay không tấc sắt hắn cũng có thể bắt được nữ kiếm sĩ cấp 5. Còn nạp lan như nguyệt đang ôm hắn cũng giật bắn cả người. Nếu không phải cầm đoạn vân không móc vào bà vai, chỉ sợ hắn đã té vỡ đít rồi. Lão đại, ngươi cũng quá đáng rồi đó. Ngươi đừng quên ngươi bây giờ là tù binh đó. Đạt nhĩ ba cười nhắc nhở đoạn vân. À đúng đúng, ta bây giờ là tù binh, mỹ nữ. Ngươi phải chú ý, cẩn thận chăm sóc tù binh của ngươi đó. Đoạn vân lớn tiếng la lối ở phía sau nạp lan như nguyệt. Nhưng lại rất bị ổi cỏ sát phía sau của nàng. Vẻ mặt hưởng thụ nói, mềm mềm, mát mát. Cảm giác thật tuyệt vời. Nạp Lan như nguyệt hiển nhiên bị cử động của Đoạn Vân làm nàng rất nghi hoặc, hơn nữa cử chỉ tái máy của tên Đoạn Vân sắc lang vô lại cũng làm cho vị mỹ nữ này rất quẫn bách. Sư trưởng, Nạp Lan là họ của Hoàng gia Nạp Lan Vương quốc, Nạp Lan Vương quốc gia tính lập quốc, còn nàng là công chúa thì hẳn nàng phải là công chúa của Nạp Lan Vương quốc đó. Hy la lúc này đi từng bước một về phía trước nói với Đoạn Vân. Khi hắn vừa lên một bước. Công chúa Lan Nạp đã vội vàng cảnh cáo, ngươi không được tiến tới. Hy la vẻ mặt bất sẵn lui về, trong miệng nhỏ giọng nói thầm, ngươi còn tưởng là tên tiểu ni tử này mà cũng bắt được tướng quân của chúng ta sao? Xem ra câu mà tướng quân thường nói quả nhiên rất có đạo lý hung đại vô não, ngực to óc giống. Nạp Lan Vương Quốc, ở đâu vậy? Đoạn Vân hỏi, còn Nạp Lan như Nguyệt ở phía sau đang muốn chen vào. Lại bị đoạn vân một câu gào lên cắt ngang, đàn bà, đừng lắm mồm. Sư trưởng, nạp lan vương quốc ở giữa A nhị Ti Tư và Thiên Long, là một tiểu quốc gia, thực lực rất yếu. Hơn nữa một tháng trước đã bị 10 vạn nhân mạc của Thiên Long đế quốc tấn công, bị Thiên Long đế quốc đánh cho đại bại, hơn phân nửa quốc thổ bị xâm chiếm. Toàn bộ người của vương thất nghe nói vẫn còn lưu lạc, những người này vẫn tiếp tục tổ chức kháng cự. Hy la nói, nếu không nhờ công lao của đoạn vân tế tự nhà ngươi, nạp lan của chúng ta đâu đến nỗi bị bại nhanh như vậy. Nạp lan như nguyệt cười lạnh nói, mắc mớ gì lôi ta vào đây, ta không hề xâm lược nạp lan của các ngươi. Các ngươi bị đánh bại mà, như vậy là do thực lực của các ngươi không tốt, tố chất của quân đội không cao. Hơn nữa nếu thất bại nhanh như vậy, thì có thể nói rằng vương thất các ngươi không được lòng dân chúng. Hơn nữa, một tiểu quốc như các ngươi chỉ có một mình mà dám đứng bên cạnh Thiên Long Quốc. Người ta không diệt các ngươi mới là lạ. Đoạn vân vẻ mặt nói vẻ bất sảng. Nếu không có ngươi cống hiến đại lượng dược hoàn thần kỳ cho quân đội Thiên Long, bọn họ làm sao cơ hồ là bất tử như vậy? Chính nhờ có dược vật của ngươi cấp cho binh lính Thiên Long nên sĩ khí mới cường đại. Tiêu diệt tất cả dũng khí của tướng sĩ Nạp Lan chúng ta. Chúng ta binh bại như núi đổ như vậy. Nạp Lan như Nguyệt càng nói càng tức giận, thanh âm càng lúc càng lớn. Đoạn Vân vừa nghe xong, Nguyên Lai like đúng thật là cũng có quan hệ với mình. Bất quá việc này làm sao trách mình được chứ? Thuốc sản xuất ra bán cho cha Lý mà. Người ta bán thuốc thu tiền chứ có cho không đâu. Hơn nữa khi đó mình là một công dân của Thiên Long. Cho dù mình có dẫn quân đội đi đánh nhau Cũng không cần phải găm mối thù hận thâm sâu như vậy mới phải chứ nhỉ Đoạn vân đã cảm thấy hơi nóng bốc lên đầu rồi Chẳng lẽ mỹ nữ này lại có thể đem cái đạo lý chết tiệt ra nói chuyện với hắn Mết, lão tử chưa làm cái gì cả mà cũng có người thù hận mình Xem ra trước nay ta thật sự là quá thiện lương rồi Cứ xem đi, đúng là đàn bà ngực lớn não nhỏ Đừng tưởng ngươi vừa đẹp vừa bốc lửa thì nghiễm nhiên là người thông minh Ta nói cho ngươi biết Bình thường loại đàn bà như ngươi đúng là thiếu suy nghĩ Chỉ thích hợp với một loại chức nghiệp Đó chính là kỹ nữ Ngươi nếu còn dám hồ loạn phỉ báng ta Ta sẽ không khách khí đối với ngươi nữa đâu Ngươi mới là ngực lớn não teo đó Cái tên bại hoại này Ngươi chớ quên Ngươi bây giờ còn nằm trên tay ta Chỉ cần ngón tay ta nhúc nhích một cái, là cái tiểu mệnh của ngươi sẽ ô vô ai tai đó. Ta muốn xem ngươi vốn là một tên gia hỏa cơ hồ có thể làm cho người khác sống mãi không chết. Nay có thể tự mình làm cho mình cũng bất tử hay không? Nạp lan như nguyệt cổ uy hiếp đoạn vân. Ha ha, mỹ nữ, ngươi tưởng rằng với cái trò bắt người trẻ con của ngươi mà có thể chế trụ được ta sao? Cũng được. Mỹ nhân kế xem ra cũng hay, ta không lừa ngươi nữa, ngươi nhúc nhích mấy cái ngón tay xinh đẹp đó thử xem. Đoạn vân cười ngặt nghẽo không dứt dùng cổ cọ cỏ, cỏ vào người của Nạp Lan Như Nguyệt. Nạp Lan Như Nguyệt đang muốn dọa đoạn vân cho hắn nếm chút đau khổ, nhưng nàng lại ngạc nhiên phát hiện ra ngón tay nàng đã hoàn toàn chịu sự khống chế của nàng nữa, chứ không cần nói có thể xử xuất lấy nửa điểm khí lực. Vẻ mặt nàng vô cùng khủng hoảng Nàng căn bản không rõ đoạn vân sao sao nG -g tay sao sao ng g chân Sử dụng pháp môn kỳ lạ đó khống chế tay nàng vào lúc nào Hơn nữa nàng cũng hiểu ra tại sao đám thủ hạ của đoạn vân cứ để mặc cho mình bắt đoạn vân Sau đó chẳng thấy có tên nào tỏ ra sợ hãi cả Nguyên lai like từ trước tới gì Chỉ có mình là một người bị lừa thê thảm Kéo hai tay nàng ra Đoạn vân thoát ra khỏi vòng ôm của mỹ nhân, đừng sợ, ngươi bây giờ chỉ không cử động được cánh tay thôi. Còn tại sao lại như vậy, là vì vừa rồi trong khi ngươi bắt ta, ta đã cắm vào người ngươi một món đồ độc đáo này. Nói xong, đoạn vân thò tay mò vào lưng của nạp lan như nguyệt rút cây ngân châm ra. Cây ngân châm này của đoạn vân cắm vào bộ vị đặc biệt trên thân thể, chính là một huyệt đạo liên quan đến hệ thần kinh điều khiển phản Ứng, bởi vì dây thần kinh điều khiển phản Ứng của cơ thể có tần suất bất đồng, hơn nữa lại có nói nhân tố cản trở hoặc khống chế sự phản Ứng, cây ngân châm này của đoạn vân chỉ làm cho các ngón tay của nạp lan như nguyệt không động đậy được mà thôi. Bởi vì ngón tay trên cơ thể con người hoạt động rất nhiều, do đó chiếm tỷ lệ rất lớn ở đại não, nên việc phân khu đại não điều khiển ngón tay rất dễ bị khống chế. Ngón tay ngươi bây giờ lại có thể cử động rồi Đoạn vân cười cười Rồi bước từng bước tới gần nàng Ngươi muốn làm gì Nạp lan như nguyệt sợ hãi Nàng hoàn toàn rơi vào tình trạng tuyệt vọng rồi Xem ra mình không hề có khả năng đối phó với tên nam nhân trước mặt này Ngươi bây giờ còn có bao nhiêu thủ hạ Chui rúc vào bao đầu sơn làm gì Đoạn vân lạnh lùng hỏi Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc Nụ cười tí tởn lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. Mỹ nhân kế cũng phải tương kế tự kế một chút trong khi làm tránh sự. Một mình mình thì không nói. Bây giờ lại có cả đám thủ hạ đang chờ lệnh nữa. muốn moi tin tình báo hà. Nằm mơ. Nạp lan như nguyệt thể hiện một bộ mặt rất quyết liệt. Đoạn vân cười cười. Phất tay hỏi. Đem một thủ hạ nàng giết ngay cho ta. Một tên lính hua đao chém xuống một tù binh. Đừng... Ta nói, nạp lan như nguyệt đúng là ngoài cứng trong mềm. Bất quá kia tên lính kia đương nhiên không tuân lệnh, một đao cứ thế tiếp tục chém xuống, máu tươi phun ra phèo phèo. Bất quá hắn cũng không chém xuống đầu của người ta, còn cái tên ra hỏa bị chém lại là là một kiếm thánh. Do đó hắn không chết ngay lập tức, mà chỉ nằm vật trên mặt đất rãy rãy trông rất kinh dị. Đoạn vân tiến lên, dùng ngân châm giữ giữ trước mặt, Khai ra tất cả những gì ngươi biết, ta sẽ cứu sống hắn. Đoạn vân nói rất nghiêm túc. Nạp lan như nguyệt cắn môi gần ứa máu, rốt cục cũng phải mềm nhũ như con chi chi. Nàng thấy đoạn vân đúng là một ác ma. Nếu không rửa theo những gì hắn nói, chỉ U Linh mới biết đoạn vân sẽ làm ra chuyện gì nữa. Sau khi nạp lan như nguyệt thành thực khai báo, đoạn vân đã biết được không ít tin tình báo. Bất quá tin tình báo này cơ bản không có giá trị gì lắm. Bao đầu Sơn bây giờ có khoảng 3 vạn người, có hơn 2 vạn lính tránh quy của Nạp Lan. Còn mục đích của họ là muốn công kích một hai thành thị của Thiên Long, hy vọng làm chậm lại những áp lực trên chiến trường trong nước và thu thập một số lương thảo. Khi nghe nói Đoạn Vân muốn đi ngang qua bao đầu Sơn, nhưng Nguyệt Vốn rất hận Đoạn Vân nên tổ chức mai phục giết chết Đoạn Vân. Theo như nàng thấy thì chỉ cần giết được đoạn vân truyền kỳ tế tử của Thiên Long, sĩ khí của Thiên Long sẽ đã bị đà kích rất lớn. Cứ như vậy, hoàng thất của Nạp Lan sẽ có thêm hy vọng đánh đuổi được giặc ngoại xâm khỏi biên giới Nạp Lan. Nghe nàng khai báo xong, đoạn vân rất bội phục cha Lý. Cha Lý dựa vào thuốc của mình cấp cho binh lính để chiến đấu, đây là việc mà đoạn vân không ngờ tới. Dù sao đoạn vân mới giao dịch với cha lý có hai lần thôi Chỉ mấy viên thuốc ít ỏi đó mà cha lý đã vận dụng đến xuất thần nhập hóa Quả nhiên là một hoàng đế tốt Có thủ đoạn có phách lực Nếu không phải đoạn vân có thực lực quá cường hãn Đoạn vân có thể cũng đã bị cha lý tiêu diệt từ lâu rồi Ta nói cho ngươi một việc nhé Thuốc men của cha lý sẽ không có nữa đâu Đoạn vân nói nhỏ Nạp Lan như Nguyệt giật mình Nếu Thiên Long Đế Quốc không có thuốc hỗ trợ Vậy thì Nạp Lan lại có cơ hội phục quốc rồi Bất quá Ngươi nhiều lần mạo phạm ta Rồi lại muốn giết ta nữa Ngươi nói ta sẽ buông tha cho ngươi sao Đoạn Vân cười lạnh một tiếng Muốn giết muốn chém tùy ngươi Nạp Lan như Nguyệt cố nặn ra một vẻ mặt thấy chết không sờn À vậy là được rồi Kia ta có thể đem ba vạn thủ hà của ngươi. Đoạn vân nói tới đây, ngừng lại giây lát, thấy vẻ mặt nạp lan như nguyệt có vẻ khẩn trương. Đoạn vân bèn nói tiếp, chôn cùng một chỗ, không sót một tên nào, toàn bộ giết sạch. Ngươi không thể làm như vậy. Và lại, đó là ba vạn binh lính chính quy. Hơn nữa, quân ta lại chiếm cứ địa hình có lợi. Chỉ bằng một mớ binh lính của ngươi mà cũng dám nghĩ đến việc toàn diệt quân tinh nhuệ của Nạp Lan ta. Ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày rồi. Vẻ mặt Nạp Lan như Nguyệt gia vẻ rất khinh bỉ. Nàng thấy Đoạn Vân đúng là một tên rốt đặc cán mai về kiến thức quân sự. Đoạn Vân cười cười, phải không? Ngươi nói thử xem cái đám binh lính đi bắt các ngươi có thực lực thế nào. Thực lực kinh khủng. Chỉ cần ngươi có thêm một hai đội quân như vậy nữa thì nếu ngươi muốn đánh bại ba vạn người của ta hẳn cũng không phải vấn đề gì lớn. Nạp lan như Nguyệt phân tích. Đoạn vân cười cười, ra vẻ rất thần bí nói. Kỳ thật đám lính đó chỉ là một tiểu phân đội trong số một vạn binh lính của ta. Làm gì có chuyện như vậy chứ? Nạp lan như Nguyệt lộ vẻ không tin. Vất quá, có rất nhiều thứ khác nàng còn phải sợ hơn. chuyện được phát miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com chương 71 ngã thu nữ nô lão bà thường không tin thì thôi ta cho ngươi một cơ hội ta có thể tha không làm thịt đám thủ hạ của ngươi nếu không ta nghĩ với thực lực của quân ta nếu cần lột ra cả đám cơ hồ cũng chẳng có lấy một chút thương vong nào vẻ mặt đoạn vân rất nghiêm túc nói. Trên mặt còn xuất hiện vẻ máu lạnh và uy nghiêm không gì so sánh được khiến cho không ai dám hoài nghi lời hắn nói. Vẻ mặt như nguyệt, nạp lan có vẻ rất sợ hãi, nàng nghẹn ngào nức nở nói. Tại sao ngươi cứ năm lần bảy lượt đuổi tận giết tuyệt dân chúng của nạp lan chúng ta? Ngươi là một tế tự lãnh huyết vô tình như thế chẳng lẽ không sợ thần sẽ trừng phạt ngươi sao? Đoạn vân nhìn nàng cười, nhưng ánh mắt vẫn rất nghiêm lệ như trước. Xem ra ngươi đến bây giờ vẫn còn chưa rõ ngươi phạm phải sai lầm ở đâu, để ta đây nói cho ngươi biết nhé. Thứ nhất, ngươi không nên đem việc nước nạp lan bị tiêu diệt đổ lên đầu đoạn vân ta, dù sao nguyên nhân chính yếu nằm ở chỗ hoàng thất các ngươi vô năng và thích phô trương.